48 bạo động và chiến tranh có vẻ như việc làm thay đổi xã hội và làm cho con người trở nên tốt hơn là một vấn đề đơn giản. Do vậy, chúng ta thường hay cố thay đổi những ai xung quanh ta và quên đi việc phát triển tâm linh của chính mình, tự phấn đấu để đạt tới sự hoàn thiện nội tại. Con đường chân thực duy nhất để cải thiện xã hội là cải thiện cái tôi tâm linh của mình. Nhiều thành kiến, niềm tin sai lầm, những thái độ rã rời, toàn nhiều quy thức trống rỗng bảo chúng ta làm thế nào để phục vụ thượng đế. Cũng có thành kiến cho rằng một số người có thể cưỡng bách áp đặt lên kẻ khác những quan điểm của họ về cách sống một cuộc sống tốt đẹp và bảo họ phải làm cái gì làm thay đổi xã hội mà không có sự cải thiện nội tại của mỗi cá thể thì giống như việc cố tái thiết một ngôi nhà bằng đá mà chỉ dịch chuyển và tái sắp xếp những hòn đá chứ không dùng vôi hồ để gắn chúng lại. Bất luận bạn sắp xếp những hòn đá ra sao, nếu chúng không được gắn lại với nhau thì khi gặp thời tiết xấu, toàn bộ tòa nhà sẽ rã ra từng mảnh. Sự cải thiện thế giới này nằm trong việc thay đổi và bảo động bằng tình yêu. Và trong việc hiểu rằng cái nền tảng cho một cuộc sống tốt đẹp không phải là sợ hãi sự bảo động mà là tình yêu.